323 Đức tin Đức tin là một chuỗi những thái độ được xác lập đối với thượng đế và thế gian. Cái gì sẽ xảy ra với cuộc đời của những ai đặt đức tin của họ trên những nền tảng sai lầm? Từ khởi đầu của Kitô giáo, những người Kitô đầu tiên không hiểu một cách đầy đủ những lời dạy của đấng Christ. Họ rao giảng về sự phục sinh, những phép màu và việc hiện ra của Chúa Thánh Thần. Nhưng họ nói ít về phía cạnh đạo đức và thực hành của Kitô giáo. Đó là tình yêu. Chân lý đích thực không nằm trong việc tin vào những phép màu mà nằm trong việc thấu hiểu chân lý. Kẻ nào tin vào những phép màu và rằng đến Christ sẽ đến để phán xét những người đang sống và kẻ đã chết kẻ đó không nhất thiết tin vào thượng đế của tình yêu và tình huynh đệ của hết thảy mọi con người.